Hạ Thần Phong quay đầu sang nhìn người phụ trách kỹ thuật. Các cậu có tiền tạo ra số liệu ảo làm tăng số người xem live stream lên không? Người quản lý lo mồ hôi. Có thể có thể chúng tôi sẽ xử lý ngay. Mùa đông lạnh giá vậy mà chắn mấy người lập trình viên cũng thoát đầy mồ hôi. Trù lập khuôn nhìn số người bắt đầu tăng vọt lên trên màn hình live stream. Hắn ta to mày. Trên nào các anh định dùng số liệu ảo để đánh lừa tôi sao? Có thể tăng số lực bình luận không? Nghe thấy yêu cầu này Khuôn mặt của ba lập trình viên Đều hiện ra vẻ khó coi Sợ rằng không làm được Mà chủ lập khuôn lúc này Đang cầm điện thoại di động Tôi đây đều thấy hết đấy Nói xong liền bỏ điện thoại di động xuống sang người dùng sức cắt mũi quả mùi văn quân xuống À mũi, mũi của tôi hà thần phong dẫn rằng Cơ bắp ở hai bên má đều đang đun rẫy. cục trưởng, đây là sự cố nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm. nhưng trong lòng cục trưởng vương cũng hiểu, nếu như không đồng ý, sẽ đăng người đó sẽ chết ngay lập tức. mở. những người dùng đang chờ ứng dụng, tất cả bọn họ đều liên tục truy cập mở ứng dụng, nhưng vẫn không thể nào vào được. đợi đến khi có thể vào được, thì đã nhìn thấy gương mặt máu me be bết của một người bị trói vào cây cột. Ngoài một vài người la hét Thì hầu như tất cả mọi người Đều đang vắng chửi và dạy bảo trợ lập khôn Nhưng hình như hắn ta chẳng thèm quan tâm Như thể những lời này Là những lời ca ngợi hắn ta ngày xưa vậy Hắn ta đều rất vui vẻ chấp nhận nó Vì tất cả mọi người đã quay trở lại những buổi biểu dẫn của tôi Cũng sẽ bắt đầu ngay lập tức Lục giam nhìn điện thoại Bây giờ nhóm của cô đang ngửi trong bảo tàng Người quản lý của bảo tàng Nhìn thấy video trực tiếp Khuôn mặt nhện vẻ lo lắng Cảnh sát phương đã chuẩn bị xong. Nộc Giao muốn một mình ở một phòng, tiểu Đao và tiểu Quách đứng canh cửa, hai người lạnh lẽ ngồi ở một bên, còn Nộc Giao thì cầm điện thoại bật video trực tiếp lên, ngồi trên tấm thảm ở giữa phòng, trên đó có một cái bàn nhỏ. Trong bảo tàng có nhiều di tích lịch sử, trong Nộc Giao thì những cổ vật này đều mang tính tâm linh, những thứ này ở đó một thời gian dài nên âm mang trong mình tư tính của khu vực đó. Bây giờ ở trong một môi trường như vậy. Toàn bộ thể xác và tinh thần của Lục Dao đều bình tĩnh lại trong nháy mắt. Thông thường, nếu muốn bói toán thì điều kiện quan trọng là trái tim bạn phải thành kính, tục ngữ nói có tâm thì ác sẽ linh. Cô trầm tĩnh nhắm hai mắt lại, lắng nghe giọng nói của Triệu Lập Khôn phát ra từ video trực tiếp. Như thể mọi thứ đều phát ra từ phía chân trời xa xôi. Triệu Lập Khôn không biết kế hoạch bây giờ của Lục Dao, hắn căng nhìn vào camera. Lục Dao Lúc đó ở bờ sông Liễu, cô đã nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì chứ? lục đó từ từ mở mắt ra Thêm ngũ sinh thổ, địa thập thành chi, nhấp đục ở phía bắc nhị thất ở phía nam, tam bất ở phía đông Tứ cửu ở phía tây, ngũ thập ở giữa Anh biết một hào dương lục đó viết vào phần bình luận những lời này Mặc dù tài khoản của cô chỉ là một tài khoản rất bình thường nhưng triệu lập khôn đã nhìn thấy cô trong nhiều các bình luận kỳ lạ khoanh miệng hắn ta nhấc lên thành một nụ cười. thì ra cô ở đây. triệu lập khôn bật quyền nói chuyện với lục giao. lục giao đã lâu không gặp. cứ dân mạng bắt đầu sôi sục lên. mặc dù sau khi đóng xong di tuyên chuyện thì lục giao liền biến mất. nhưng điều này không thể ngăn được nhiều lời bình luận về vẻ đẹp của cô. cộng thêm liên tục có đan theo sự cố của triệu lập khôn. Thì độ hót của cô lại một lần nữa bùng nổ Anh Triệu Chủ đập khôn cười hai hả Giống đều tỏ ra mỉa mai Bây giờ vẫn còn gọi tôi là anh Triệu Chẳng lẽ không phải là các người muốn tôi mang tội danh giết người bệnh tâm thần hay sao Trước đây Có bao nhiêu người thích chủ lập khôn Coi hắn ta là mẫu bạn trai lý tưởng Ông chồng quốc dân Ngày nào cũng nhìn hình của hắn ta và gọi chồng Bây giờ những người đó đều cảm thấy trung tâm Đồng thời cũng có người nghĩ, lúc chưa có người nói kỹ năng diễn xuất của trợ lập khôn không tốt, ai bảo hả tên này rõ là một tên tâm thần phạm tội giết người đóng vai một ngôi sao bình thường xuất sắc đến thế kia mà. Nói không phải cảnh sát phát hiện, chắc chắn bây giờ tất cả mọi người vẫn không biết trợ lập khôn là một kẻ biến thái như vậy. Dường như nghe được trợ lập khôn tự dỗ, những người xem đều để lại bình luận mắng chửi, chỉ có một mình lục dao dường như là không nghe ra được ý của hắn ta. Toàn bộ suy nghĩ của cô đều đang tập trung vào chiếc la bàn ở phía trước Vì muốn cấu ra thời gian để trộn lập khôn ở một chỗ không di chuyển Nên cô đã phải cố gắng ổn định lại tâm trạng của anh ta Anh Chiều, tôi không hiểu tại sao mọi chuyện anh làm đều nhắm vào tôi La bàn trong tay lục dao là mượn được từ bảo tàng Chữ la bàn này là đồ cổ, mặc dù không dễ sử dụng Nhưng bởi vì nó là thứ có từ rất lâu về trước Nên nó chính xác hơn so với la bàn bây giờ rất nhiều Nói chung, cơ bản là lục giao không biết dùng la bàn, nhưng lần này lục giao muốn tìm ra trụ lập khôn trong thời gian ngắn nhất. Bỏ qua sự quân dấu của tư trường xung quanh hắn ta, việc sử dụng la bàn kết hợp với lục giao có thể sẽ tăng khả năng chính xác của tính toán và suy đoán. Thiên dạng nhân và yếu tố đã có đủ, bây giờ chỉ cần lợi dụng vận máy ở nơi này để hiển thị được nơi ở của trụ lập khôn là được rồi. Nghe được câu hỏi của lục giao, trên khuôn mặt của trụ lập khôn hiếm khi hiện ra vẻ bối rối trong phía dường như rất yên tĩnh chỉ có người đàn ông phía sau đang phát ra tiếng thở hồn hển trong phòng giám sát mảng hạ tần phong đứng trước màn hình lớn nhìn phía đột nhiên đánh cánh giúp mày phóng to âm thanh nền lên tôi về phía trước các nhân viên kỹ thuật lập tức làm theo trong video chu tiếng buổi văn quân ra thì hình như còn có tiếng nhạc tiếng nhạc rất nhỏ gần như là không nghe thấy nhưng có một đoạn có một nốt nhạc rất cao có thể loại bỏ tạp âm không phóng to tiếng nhạc đó? mà triệu lập khôn đang phát bi dao trực tiếp thì đang yếu mày, dưng như là cũng đang tự hỏi bản thân mình vì sao lại nhắm vào lục dao. lúc đầu hắn ta nghe nói về lục dao từ phía hoàng diệp nhưng cũng không để ý. tuy nhiên về sau hắn ta lại biết những lần hành động của hoàng diệp đều thất bại vì có sự can thiệp của lục dao. lúc đó hắn ta bắt đầu chú ý đến lục dao. hắn ta là kiểu người phản cốt, càng không muốn hắn ta làm thì hắn ta càng muốn làm. Lần đầu tiên hắn ta thấy Lục Giao là ở trong đoàn làm phim dưới truyền truyện và khác xa so với tình tượng của hắn ta. Bắt đầu hắn ta nghĩ rằng Lục Giao là chồng người khoa trương nhưng khi nhìn thấy Lục Giao thì lại hoàn toàn khác. Cô rất yên lặng. Dù là một người xuất sắc, nhưng cô lại là một người rất hướng nổi. Nếu không có bộ phim này, căn bản là hắn ta sẽ không có cơ hội được tiếp xúc với cô. Hắn ta muốn tuân minh rằng mình giỏi hơn Lục Giao, vì vậy mà hắn ta bắt đầu nhắm vào cô liên tục. Nhưng sau đó cũng lại liên tục thất bại Và anh ta cảm thấy hình như mình đang dần có cảm giác với Lục Giao Hắn ta có thói quen nhìn Lục Giao giao tiếp Có thói quen khiến Lục Giao nhớ đó mình Cho dù cách ghi nhớ chẳng phải là tốt đẹp gì Nhưng anh ta chỉ muốn Lục Giao nhớ đó về mình Hắn ta nhìn một bình luận trên mạng hình có nội dung là Là vì chưa Lập không thích Lục Giao Nhưng Lục Giao không thích anh ta Nên anh ta mới làm những chuyện như trẻ con để thu hút sự chú ý của cô ấy Lời bình luận này như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vật tim trợ lập khôn. Đúng vậy, người này nói đúng. Chính mình muốn lôi kéo sự chú ý của lục dao. Một người đàn ông thích một người phụ nữ không phải là bắt đầu từ lòng kiêu kỳ hay sao? Hắn ta lên tiếng và viết dạo cho khuôn mặt hắn ta cũng vận vẹo theo. Vì sao ư? Vì tôi thích cô. Bàn tay đang tính của lục dao dừng lại. Xích chút nữa thì tâm trạng bị phá vỡ, mà ở phía bên kia thì hầu từ sờ mũi một cái, nhìn người bên cạnh mình. hạ Thần Phong đang tỏa ra khí tế lạnh lẽo chết người, cậu lẳng lẹ bước ra xa, không muốn bị ảnh hưởng. Chào đã chưa? Chào đã rồi ạ. Đây là một bài hát, hình như là một bài quảng cáo, viết về việc khai trương một khách sạn mới. Tên khách sạn thì không nghe rõ lắm. Nhân viên kỹ thuật đã sử dụng rất nhiều thiết bị công nghệ. Nhưng giọng nói này chưa được nhập vào Nên không thể có cách nào nghe được rõ Thông báo cho Bộ Giao thông Tập trung kiểm tra các chiếc xe Có cách quảng cáo này vào 10 phút trước Đây là một manh mối Có phạm viên rất động Nhưng đây cũng là một cách nhanh chóng Để xác định vị trí Tập trung vào vùng ngoại thành nghĩ đến công cụ gây án và căn phòng Có khả năng lớn là gây án ở vùng ngoại thành Lòng giao hít vào một hơi thật sâu Nhìn lá bàn liên tục chuyển động trong tay Chẳng qua là vì anh không cam lòng mà thôi. Ha, ha không cam lòng. Tôi có gì không cam lòng chứ? Đúng, tôi không cam lòng. Tôi đâu kém hơn so với Hoàng Diệp đâu. Tại sao các người đều nghĩ rằng tôi không xứng với những thứ này? Tất cả mọi thứ đều là do tôi tự phấn đấu. Dựa vào cái gì mà nói tôi không có tôi cách nhận được những thứ này? Được rồi, có phải là cô muốn biết người được gọi là thầy kia là ai không? Bà già đó... Thầy hành trình phong tham chủ nhìn vào video trực tiếp. Người được gọi là thầy kia là nữ. Bây giờ lục giao đã đi đến được thời điểm bấu chốt. Hướng ngọ tháng 1, hướng giáp tháng 2 và 3, hướng tỵ tháng tư, hướng cảm tháng 5 và 6, hướng ngọ tháng 7 và 8, hướng ất tháng 9, hướng dần tháng 10, hướng mão tháng 11, hướng bính tháng 12. Tốn khí đi đường ất bính, ất bính cần đề phòng tốn thủy trước. Tân dâm tốn khí đường chính. Tân nhâm chướng càn, cũng tai họa Lục dao không lo lắng Về việc trả lời triệu lập khôn sắc mặt cô ngày càng tán nhật Có thể không nhịn được liền run rẩy Tiểu quách thấy vậy liền cảm thấy lo lắng Muốn đi đến đỡ cô Nhưng tiểu đào kéo lại Trước khuôn mặt thiếm khí viện vẻ nghiêm túc, thẻ lắc đầu Lúc trước lục dao đã nói Nếu lúc này có người đến làm phiền Mình và tiểu quách đi vào trong Cũng là phá lệ rồi Cô tập trung hết sức và tính toán Sắp nhìn thấy ánh bình minh rồi Dường như là Triệu Lập Khôn cảm thấy bưu đốn Khi không nghe thấy câu trả lời của Lục Giao Thế nào Cô không tò mò một chút nào ư Bính tử thủy long Tọa hỏa đô mậu tử hỏa long Tọa thủy đô Vi sát hữu long sinh đô Vi tiết độ Lục Giao hít một hơi thật sâu Với vang theo hồn hình Sắc mặt trắng bệch Nhưng ánh mắt vẫn rất sáng Cô cầm cây bút và bản đồ ở bên cạnh lên Tay cầm cây bút không ngừng đuôn đẩy cô nhìn xuống bản đồ với một vòng tròn ở một khu vực phía bắc sông liễu, sau đó nhìn về phía tiểu đau to tại sao tôi phải to dù sao thì tôi cũng chưa điều tra rõ được điều này. vấn đề là thời gian sớm hay muộn. điều duy nhất lục dao cần làm bây giờ là giữ tâm trạng triệu lập khuôn ổn định. trên khuôn mặt tiểu đau hiện ra vẻ vui mừng, bước nhanh đến và cầm bản đồ đi ra ngoài. còn tiểu quất thì chạy đến đỡ lục dao. lục dao khẽ lắc đầu điều tra đó, cô có biết những gì mà mình đang phải đối mặt không? cô đúng là rất kiêu ngạo. cho dù là gì, tôi cũng đều sẽ điều tra đó. dường như là nghe được một câu chuyện cười, trợn lập khôn cười rất sàng quấy. và lúc này hình như Bùi Văn Quân, người đàn ông ở phía sau đã tỉnh táo hơn một chút, nhìn thấy mọi người đang xem phát sóng trực tiếp, biết rằng đây là thời điểm tốt nhất để cầu cứu. Người ta đã chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến quả má và mũi của mình nữa hướng về phía camera hét lớn cứu mạng Cứu mạng, cứu tôi, tôi là Bùi Văn Quân Hắn ta muốn giết tôi, cứu tôi Khuôn mặt của triệu lập khôn trầm xuống Cả màn hình cũng chỉ có một vài bình luận Dường như là mọi người đều sợ triệu lập khôn sẽ thực sự làm điều bất lợi đối với người này Chúng quả những người xem phát sóng trực tiếp đều như muốn bỏ ra khỏi lồng ngực quản nhân giống như suy nghĩ của người xem phát sóng trực tiếp Hắn ta đứng dậy và cầm con dao đi đến, tay lục dao bám chặt vào bàn. Dừng tay. Người tây giọng nói của lục dao cho nó khuôn quay đầu lại. Cô muốn tôi dừng tay? cô có biết người này là ai không? Lục dao nói. Biết, là một trong ba người ở trung tâm thành phố. Cô đã biết, vậy vì sao còn muốn ngăn tôi lại? Nếu như ngày đó không phải là đôi chừng hải cứu cô. Cô có biết bây giờ mình được tôn cất ở đâu không Hạ Thần Phong đã xem video Tiểu Đao gửi đến Chỉ có 6 con đường trong khu vực kia Nhưng lại có rất nhiều con đường nhỏ không biết tên dẫn đi đến 7H mà khách sạn thì đương nhiên là phải mở một nơi Mà mọi người đều biết Hậu tử đi đến hỗ trợ ngay lập tức Anh đã thông báo cho cảnh sát Từ khu vực đó có thể hành động Bất cứ lúc nào đã có vị trí cụ thể hơn Nó đang việc tìm một chiếc xe trở lên Dễ dàng hơn rất nhiều Tiếm được rồi. Trên màn hình là hình ảnh do CCTV chụp được một chiếc xe bánh mì có rất nhiều quảng cáo này trên thân xe. Trên mùi xe có một cái loa, các ống kính trong chiếc xe đang dần dần mở ra. Sau khi phát hiện ra chiếc xe, việc điều tra càng tâm dễ dàng. Sau khi hậu tử lên đường, Hà Tân Phong cũng xuất phát. Giao thông trong thành phố đã được làm thông toán để phục vụ hành động này. Bây giờ toàn bộ dân cư mạng cũng đang theo dõi vì giao phát sóng trực tiếp. Mặc dù qua giọng điệu của Triều Lập Khôn Thì mọi người đã biết được trẻ đang bị trói vào cái cột này Chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì Nhưng nhiều người vẫn cho rằng Cho dù cả ta thực sự có tội Thì cũng nên giao anh ta cho cảnh sát xử lý Thế vì để cho Triều Lập Khôn ra tay Cho dù không có anh ấy Tôi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì Nếu gió nhìn vào con dao, Không dám thả lỏng một giây nào Bây giờ cô rất hy vọng hạ thần vong của tỉnh đang chóng tìm đến Ồ, cô tổ tin như vậy ư? Hắn ta nói xong đột nhiên cười lớn. Đúng là một người phụ nữ tôi nhìn chúng có khác. Tiểu Mễ nghe thấy câu nói đó liền vội vàng cầm điện thoại di động đi vào trong. Trong à lúc sau này chính là yêu tinh sau anh lại bị cô ta mê hoặc chứ? Cơ thể đồ sộ của Tiểu Mỹ ngay lập tức chiếm lấy một phần màn hình và mà những người xem thậm chí lại một lần nữa số chào vì lời nói của Tiểu Mỹ. Trong trời ơi là một người phụ nữ béo vì. Tất cả các loại tiếng nói đều được truyền qua mạng Và đương nhiên là trợ lập khôn cũng không ngờ rằng Tiểu mấy sẽ đột nhiên đi vào Hắn ta đứng dậy Trong lòng đã không thể chịu đựng sự đeo bám của tiểu mấy nữa rồi Nếu không phải cô ta cứu hắn Và có chút tác dụng thì hắn ta đã chẳng muốn gặp lại người này rồi nhìn cô gái vừa mới đi vào qua video cư Cứ dân mạng cũng sững sờ Vì cô gái này vừa nãy gọi trợ lập khôn là chồng Trợ lập khôn bí mật kết hôn sao? bầu không khí trong căn phòng bốn diễn rất căng thẳng vì Tiểu Mỹ đột nhiên đi vào mà càng trở nên căng thẳng hơn mà vì giao phát sóng trực tiếp sau khi một chút im lặng liền bắt đầu đến cuồng spam bình luận tốc độ nhanh đến mức dường như không nhìn rõ nội dung thế trên là gì triệu lập khôn nhìn cơ thể mập mạp của Tiểu Mỹ hắn ta không thể chứa đầy sự chán ghét của mình nữa đã hoàn toàn vứt bỏ mặt nạ dịu dàng ngọt ngào trước đây Bây giờ triệu lập khôn giống như có ý định Bình sức chẳng cần ngưỡng Hắn ta đã chịu đựng cơ thể mập mạp của tiểu mẽ đủ lắm rồi Lần nào cô ta lại gần hắn ta Cũng cảm thấy ghê tởm Bây giờ hắn ta không muốn nhấn lại thêm một phút giây nào nữa Lục dao nhìn triệu lập khôn Chối đường với con dao ở trong tay Trong lòng cảm thấy sốt ruột Nhưng suy luận vừa rồi Thực sự tiêu tốn rất nhiều sức lực của cô Lục dao đột nhiên đứng dậy Cô cảm thấy cả căn phòng lập tức ngưng ngả Tiểu quách bội vàng dù lục dao Nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình Chỉ tự cô gái mới lọt vào video này có hành động quá khích Không được Sự đang cảm xúc của triệu Lục Khun đã không còn ổn định Giữa cuộc nhóm của Hạ Thần Phong Phải mất bao lâu nữa mới có thể tìm được Trên chắn lục dao toàn là mồ hôi lạnh Nước mắt đều là ánh sáng trắng toát Bây giờ cho dù trong lòng lục dao rất suốt ruột Nhưng cô cũng không thể làm gì được nữa Những việc có thể làm cô đã làm hết rồi triệu Lục Khun Anh bình tĩnh lại đã dường như là nghe thấy giọng nói của lục dao, tiểu mẽ quay đầu lại nhìn vào ông kính, trong mắt có sự đau thương và căm giận. Đều là do đồ sao chủ là cô, nếu không phải vì cô thì triệu lập khôn vẫn là chồng tôi, tất cả đều tại cô. Tiểu mẽ vừa rồi còn nổi giận với triệu lập khôn, nhưng sau đó cô tan lập tức nghĩ đến tất cả đều là vì sự xuất hiện của lục dao. Nếu lúc đó lục dao không xuất hiện, vậy thì tất cả những việc sau này sẽ không xảy ra với triệu lập khôn. Từ mấy vô thức đổ hết tất cả lên đầu lục dao Mà những lời này của cô ta Cũng khiến những người đã từng là fan của Triệu Lập Khôn Bây giờ đang có mặt ở livestream Có cơ hội rùa xả Đã từng có rất nhiều người yêu thích Triệu Lập Khôn coi hắn ta là hình mẫu lý tưởng của mình Nhưng quả thực tất cả đã thay đổi Sau khi lục dao xuất hiện Nhưng những lời nhục mạ lục dao Được truyền đi với tốc độ nhanh chóng Từ quái lo lắng nhìn lục dao Thấy trong mặt cô nhật nhạt liền cắn chặt môi dưới Cô... Đừng để ý đến những lời nói của những người đó Cô không biết là ở trên mạng Người như thế nào cũng có Cô cô đừng quá chú ý đến Lục dao chậm chậm lắc đầu Bây giờ cô căn bản không có thời gian Ghi về những lời nói trên livestream. Điều duy nhất cô quan tâm bây giờ là Sau khi bị kích thích Thì Triệu Lập Khôn sẽ trực tiếp làm ra việc gì Để cứu bán tình hình Mà bùi văn quân vốn dĩ bị triệu lập khôn hành hạ lúc này đã nhìn ra cô gái mập mạp trước mắt, chứ là người lúc đó đã trôi thuốc mê, để mình không cẩn thận bị bắt đến nơi này. Mà bây giờ, cô gái mập mạp vốn dĩ giúp triệu lập khôn bây giờ lại cãi nhau với hắn, ngã ta biết đây là cơ hội rất tốt. Tôi nói cho cô biết, triệu lập khôn bây giờ cô nhìn thấy hoàn toàn là đồ thần kinh, hắn mà làm ngôi sao lớn gì chứ, thâm tình gì chứ, chẳng qua chỉ là... Bùi Văn Quân còn chưa nói xong, Trần Ngọc Khôn đã cầm một cái cốc ở bên cạnh máy tính trực tiếp đập vào người Bùi Văn Quân. Sau đó hắn ta vươn tay ra giáng cho Tiểu Mễ một cái bàn tay. Cố tìm hiểu cái gì? Nói xong liền cầm con dao về phía Tiểu Mễ. Đừng! Lục dao sắp lại gần màn hình. Bởi vì chuyện xảy ra này. Bởi vì chuyện này xảy ra đã vượt qua dữ liệu của tất cả mọi người. Cho dù có sự kiểm soát quả quán chi mạng nhưng vẫn có một lượng lớn cư dân mạng điên cuồng vào xem livestream. Cuối cùng, dù có lập trình viên không ngừng bảo vệ và xử lý nhưng cũng vẫn không chịu được áp lực, mà hình đột nhiên bị lag. Tất cả mọi người đều nhìn đánh con dao gập trong tay trợ Lập Khôn dường như hóa thành một tàn mảnh, mục tiêu chính là Trâu Mỹ. Kim của mọi người đều bọt lên, tiếp theo là một khung cảnh đen sì. Không chỉ có lục dao rút ruột mà cảnh sát điều tra vụ án cũng hung hăng nhấn rằng điều tra, nhanh chóng điều tra. Hầu Tuyền nhận được điện thoại, sắc mặt nặng nề, khởi động xe chạy nhanh như bay. Bởi vì trước đây đã xác định được mục tiêu là thêm sự xuất hiện của cô gái phía sau. Nhân viên thông tin nhanh chóng điều tra thông tin. Anh Phong, cha ra rồi. Cô gái đó tên là Chu Tiểu Mỹ. Trong phạm vi mục tiêu có một căn nhà cũ ở trong khu vực chờ dỡ bỏ. Để em gửi địa chỉ cho anh. Tiếp theo, địa chỉ đó được gửi đến các cảnh sát ở phía ngoài mười phút sau, một cảnh sát ở gần mục tiêu nhất đã đến gần căn nhà máy bằng đó. họ nhanh chóng xung vào xem xét căn nhà máy bằng một lúc, sau đó đến nhà gỗ ở phía sau vườn. nhưng mà còn chưa đi vào, thì một cảnh sát đã dừng chân, sắc mặt khó coi. anh trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp ở phía sau. đúng là nơi này nhưng hình như bọn họ đến muộn rồi. mau đi thông báo. một cảnh sát chạy đang ngoài gọi điện thoại. người còn lại có mày lại gần nhà gỗ đã tìm được mục tiêu nhưng chồng lập khôn đã chết rồi vâng vâng chúng tôi sẽ thực hiện ngay cảnh sát đã thông báo cho các đơn vị chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi này suốt cuộc nơi đây đã xảy ra chuyện gì anh quay trở lại đột nhiên nghe thấy đồng nghiệp của mình đang kêu lên nhanh gọi xe cứu thương có người vẫn còn sống tròng mễ có chặt mày trên người có bao vết thương ngoài ra băng đầu cô ta nằm bò ra bây giờ đã bị cảnh sát lật người lại gắng sức ép miệng vết thương Khi Hạ Thần Phong đến, trên sắc mặt rất khó coi. Anh dâm mặt lại đi vào vườn, nhìn khung cảnh bên trong, anh ánh cơn giận nói. Đốt cuộc chuyện này là thế nào? Khi tôi và Tiểu Cố đến nơi thì đã thế này rồi. Tôi đã thông báo xuống dưới là phải chú ý xung quanh rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được manh mối nào có ích. Bây giờ, điều Hạ Thần Phong không nghĩ ra được nhất là rốt cuộc kẻ nào có thể hành động nhanh hơn cả cảnh sát. Chẳng lẽ là thầy nhưng mà lục giao cũng phải mượn vận thế của phong thủy mới tìm được nơi này đôi phương thực sự còn lợi hại hơn lục giao giao hạ thần phong nhìn đồng hồ đã thông báo cho bên pháp y chưa người ở bên cạnh gật đầu trên mặt cũng nhện lên vẻ thất vọng lần này hành động thất bại rồi chính tuấn kình và tiểu viên vội vàng đi đến vụ án lần này họ cũng biết ban đầu họ cho rằng sẽ không có sơ sót nào nhưng bây giờ lại thành răng như vậy không chỉ gây hỗn loạn ở trên mạng mà bây giờ lại còn có người chết, họ càng khó ăn nói với bên ngoài. Hai người họ đeo khăn tay và ùng đi vào nhà gỗ. Cảnh tượng này giống với cảnh tượng nhìn thấy trong video trực tiếp. Bồi văn quân vẫn bị chó trên cột nhưng cổ họng đã bị cắt rồi, nguyên nhân chết rất rõ ràng. Còn triệu lập khôn thì nằm trên mặt đất, ngực bị một con dao nhọn cắm vào. Về tay giường cũng bị một hung khí dài nhỏ đâm xuyên qua, con dao ở ngực, là con dao trước đây hắn ta cầm trong tay, nhưng bây giờ lại cắm vào ngực mình. Trình cánh tay triệu lập khôn có dấu vết phòng ngự, cụ thể thì chúng ta phải phải quay lại cuộc cảnh sát mới có thể điều tra đó được, nhưng bây giờ xem ra hung thủ này đã rất thành tạo đối với việc giết người rồi, thủ pháp rất gọn gàng. Trình Tuấn Kiệt trong bài nói, mấy ngày nay anh đều dần dần tốt nhận việc của tạ Điền bên đồn đinh nỗi cả một tuần chưa được về nhà nghỉ ngơi bây giờ dưới mắt đều là một mảng xanh đen sau khi khám nghiệm pháp y và khám nghiệm hiện trường xong hà tần phong cùng với hầu tử và tiểu đau đến sau đi vào nhà gỗ sau này căn nhà này còn phải tiến hành kiểm nghiệm trong này có thể có manh mối về nạn nhân đầu tiên và nạn nhân thứ hai trên lục dao nhận được tin này liền cúi đầu xuống cô đột nhiên vươn tay dao ôm lấy mặt của mình cô chỉ cảm thấy nắm tay mình có chút ấm nóng cuối cùng vẫn không cứu được mọi người tiểu quách cầm điện thoại trong lòng cảm thấy bất lực nhưng chuyện này cũng không thể trách lục dao của bước lên trước lục dao việc này cô đã cố gắng hết sức rồi đúng rồi bản thân lục dao đã cố gắng hết rồi nhưng vẫn không thể thắng được đối phương hiện trường có một người vẫn còn sống tôi vừa nhận được điện thoại của bệnh viện cô gái đó không sao Lục dao gần đầu lên Từ lòng bàn tay mình Đồ nhìn tiểu quách Không sao Nhắc đến chuyện này Tiểu quách cũng không biết Có nên thấy buông bừng hay không cô người khổ gật đầu Lớp mỡ của cô gái rất dày Ba nhất dao đó không làm tổn thương Đến nội tạng quan trọng Đây thực sự Nên được coi là một chuyện tốt Vì dù sao thì người còn sống Sẽ mang lại rất nhiều hy vọng Lục dao gật đầu Sau khi thả lòng thần kinh Cũng cảm thấy toàn thân được mệt mỏi Lục dao Để tôi đưa cô về Hạ Thần Phong nhìn đến lục dao là chuyện của ba ngày nay Anh về nhà lấy quần áo Ba ngày không nghỉ ngơi Làm cằm bánh mọc thêm một lớp dâu Mặc dù đã cai thuốc rất lâu rồi Nhưng anh lại một lần nữa đầm mấy điếu lên hút Lục dao trở về từ buổi bảo vệ đồ án tốt nhập trên trường Buổi bảo vệ trước đây đã nói Xong bị lùi lại vì chuyện xảy ra mấy ngày nay Hôm nay bảo vệ xong Cô từ chối lời mời tụ tập quả đối hậu lan Trở về chung cứ của Hạ Thần Phong Nhìn thấy đôi giày năm và chu cửa đang vào, tay ôm sách vở của Lục Dao kẽ run lên. Hạ Thần Phong trở về rồi, vậy phải trăm là vụ án kia đã kết thúc. Gần đến cuối năm, so với năm ngoái thì nhiệt độ năm nay của thành phố Tô Châu không thấp, cô đi đến phòng khách liền nhìn thấy Hạ Thần Phong đi ra sau khi vừa trở sang lại xong. Sắc mặt của Lục Dao vẫn có đôi chút nhợt nhạt, giữa hai đầu lông mày cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hạ Thần Phong đi qua đó ôm lục dao dựa vào vai cô thở dài một hơi thật sâu, dường như là muốn tự hết hơi trong ngực ra Lục giao nghe thấy tiếng thở vững vàng bên tai liền buông tay ra ôm lấy Hạ Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vai anh, dịu dàng hỏi: vụ án thế nào rồi? Hạ Thần Phong nhắm mắt, đã xác định được hung thủ rồi. Lúc đó chú tiểu mẹ vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, cho nên cô ta nhìn thấy rõ tình hình nói đến đây, hạ thần phong gần đầu đối phương có thể tìm thấy nơi ẩn thân nhanh như vậy là vì trên người bùi văn quân có thiết bị định vị. sau này mới phát hiện ra thiết bị định vị đó luôn được đặt trong đồng hồ của bùi văn quân vì dáng của chiếc đồng hồ đó không để cho nên bùi văn quân luôn đeo nó. lục dao khẽ cong mày, có hiểu là hạ thần phong lại phải buồn phiền về những việc còn lại rồi. sau khi triệu lập khôn chết, thì tất cả những gì liên quan đến cô ở trên mạng đều bị đảo lên. Bây giờ Lục Giao cũng may mắn vì cô đã tốt nghiệp trước thời hạn rồi. Lục Giao cũng rất cảm kích vì công ty tinh thần vẫn bằng lòng chấp nhận cô. Sau khi tốt nghiệp ở trường, em sẽ chính thức đi làm ở tinh thần. Nếu vẫn nghĩ như vậy, em rằng đi tổng cũng khó ăn nói. nghe đến đây, Hà Thần Phong vô thức cao mày. Anh đứng thẳng người, đã có bức vẽn chân dung của kẻ tình nghi phạm tội. Bây giờ đã phát lệnh truy nã màu đỏ, chuyện còn lại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lúc này nghe thấy Lục Giao nói Những lời này thực ra Hạ Thần Phong cũng nhậu Bây giờ ở bên ngoài Cô đã bị người ta đặt nhậu đều không ra gì rồi Lục Giao chỉ là một cô gái nhỏ Cho dù có bản lĩnh lớn thế nào Thì cũng không thể Cho rằng cô không thể bị đánh bại được Cô cũng sẽ mệt Bây giờ cô phải nhận kiểu đối xử hoàn toàn bất công như vậy Hạ Thần Phong luôn lo trong lòng Lục Giao sẽ có bóng đen gì đó Vì vậy để cô đi làm cũng là việc rất tốt Hạ Thần Phong cũng biết Bầu không khiến trong tập đoàn tinh thần Ít đàn khi ở trong công ty Lục Giao sẽ không bị đối xử bất công quá nhiều Hơn nữa Lý Bách cũng ở trong công ty Ít nhiều gì cũng có thể chăm sóc cho cô Nghĩ đến đây Hạ thần phong gật đầu Được Khoảng thời gian này anh sẽ rất bận Em phải chăm sóc tốt cho bản thân mình Khó bắt người đám sao Lục Giao vô thức cao mày, Tướng Mạo đã xuất hiện về cơ bản là có thể xác định được kẻ tình như đổi nhưng cô lại nghĩ đến Hoàng Diệp trước đây. Cho dù đội của Hạ Thần Phong biết Hoàng Diệp có vấn đề, nhưng ông ta đã chạy trốn rồi. Bây giờ vẫn đang ở trong giai đoạn tìm hiểu tình hình. Đi làm trở lại sau hơn một tháng, trong lòng Lục Giao vẫn có chút thấp thỏm. Vì cô đã hoàn thành một vài nhiệm vụ sau trưởng phòng sắp xếp một cách hoàn hảo nhưng cô vẫn chưa quen lắm với cuộc sống trong công ty. Lại thêm vụ việc trợ lập khôn giết người Được phát trực tiếp ở trên mạng lúc trước Lại càng đầy lục dao vốn đang ở đầu sống ngọn gió lên trên Nhưng mà sau khi đi làm Lục dao phát hiện ra Suy nghĩ của mình là thừa thải Tuy ánh mắt của người trong công ty Nhìn cô có chút khác thường Nhưng mà bình thường vẫn giống như lúc trước Mặc dù có chút xa cách Nhưng bọn họ vẫn đối xử khách sáo với cô Sau khi giám đốc vương bị chuyển đi, thì người phụ trách mới rất tinh ý, biết rằng lục giao được cấp trên ưu ái. Bình thường những công việc cần giao thì vẫn giao nhau, nhưng được trong việc phép lại thoải mái hơn rất nhiều. Dù giao thì cấp trên cũng trực tiếp dặn rõ, mình có thể leo lên đến vị trí này đương nhân cũng có mắt nhìn. gần đến cuối năm, các công ty lớn bắt đầu tổ chức tiệc cuối năm. Có tin đồn năm nay tập đoàn Tinh Thần sẽ tổ chức tiệc cuối năm thật lớn. Khi lục giao nhận được email của công ty, thì đối lông mày xinh đẹp của cô cao chặt lại rõ ràng là cô không dùng mấy chữ bắt buộc phải mặc lễ phục đến tham dự được cái chân bằng màu đỏ trong email đó do dự rất lâu Cứ mới quay người nhìn đồng nghiệp nữ phía sau đó đang là họ cũng nhận được thông báo này lúc này tâm tư của họ đã không đặt trên công việc họ đang nghĩ xem đến lúc đó nên ăn mặc thế nào xin lỗi tôi muốn hỏi một chút tại sao trực cuối năm lần này nhất định phải mặc lễ phục Câu hỏi của Lục dao làm cho mấy đồng nghiệp nữ nhìn cô với vẻ mặt như kẻ lập dị Trời ơi, cô không biết là Lục Giao Tiếp cuối năm của Tinh Thần không chỉ là bớt tiệc nhỏ của mấy phòng chúng ta thôi đâu Đó là tiệc của cả chiếc nhánh công ty Tinh Thần ở thành phố Tô Châu đó Hơn nữa, bộ phận giải trí của tập đoàn Tinh Thần chủ yếu tập trung tại thành phố Tô Châu Cô có biết việc này đại diện cho cái gì không? Vì quá kích động, nên giọng của mấy đồng nhập nữ liền vũ thức cao lên Bộ phận giải trí Lục Giao cũng có hiểu biết về bộ phận giải trí của tinh thần, dù sao thì cô cũng đã làm thêm trong bộ phim truyền hình, nhưng cô tính ngờ vực. Tên nói là bộ phận giải trí, nhưng nghệ trí mà tinh thần hợp đồng không nhiều lắm. Bộ phận giải trí tồn tại theo ý nghĩa đầu tư phim điện ảnh, phim truyền hình gì đó nhiều hơn. Nó đơn giản là một công ty chế tác phim ảnh mà không phải công ty quản lý. Nhìn thấy dáng vẻ không nhiều của Lục Giao, những tâm trạng của mấy đồng nghiệp bây giờ cũng rất tốt. Con gái mà. Chỉ cần tụ tập nói với nhau về mỹ phẩm gì đó Thì vài mô tấn nhỏ tự nhiên sẽ được hóa giải Nhưng mà thỉnh thoảng khi nói chuyện vẫn có chút ghen tị Lục Giao, cô cũng thật là Tốt xấu gì trước đây cô cũng từng đóng phim truyền hình của đạo diễn Trần Hoa rồi Mà lại không biết tin tức gì à Nói đến Trần Hoa, đương nhiên là Lục Giao sẽ nhớ đến bộ phim di tuyên truyền Bây giờ đã bị cấm chiếu Nếu không phải Trần Hoa cứ một mực, mực bắt cô phải đóng bộ phim truyền hình này Thì có thể những buổi sau này đã không xảy ra nghĩ đến đây trong lòng độc dao cũng cảm thấy hơi buồn bực lần này mới bộ phim điện ảnh phim truyền hình mà tinh thần đầu tư đều dành được không ít giải cho nên cấp trên đó rồi buổi từ cuối năm này cũng là một buổi tự chúc mừng đến lúc đó những nghệ sĩ diễn trong bộ phim đó đều sẽ tham gia buổi từ cuối năm của chúng ta Cô nói xem nếu chúng ta không chú ý ăn mặc thì chẳng phải sẽ khiến người ta chơi cười tinh thần hay sao thì ra là như vậy cũng có nghĩa là bắt buộc phải mặc lễ phục rồi đúng vậy lục giao cô là bộ mặt của phòng kiến trúc chúng ta không được tạo hình của cô phải do chúng tôi quyết định con cánh của phòng kiến trúc đếm được chấn động ngón tay trong những buổi tiệc cuối năm trước đây phòng của bọn họ luôn bị người ta lấn át nhưng bây giờ thì khác phòng của họ có lục giao không chỉ xinh đẹp mà quan trọng hơn là còn có người phía trên nâng đỡ một mình cô có thể cân hết mấy người phòng khác nghĩ đến đây với đồng nghiệp nữ làm gì nhớ trình phát trực tiếp lần trước nữa họ chỉ muốn lục giao ăn mặc trang điểm thật đẹp để lấy lại chút thể diện cho phòng kiến trúc mà lúc này lục giao vẫn chưa biết trong một tuần tiếp theo quân đội ducu và đồng nghiệp nữ trong phòng rất thân thiết quả thực là thân thiết đến mức lục giao thấy hơi đáng sợ trong một tuần trước khi đón tết thu hoạch của nhóm hạ thần phong cũng không ít ba nạn nhân tử vong là hứa kỳ trương kiến và bùi văn quân cùng lúc xuất hiện tại thành phố cảng nhưng manh mối bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm nhóm của Hạ Thịnh Phong đã chín cảnh sát thành phố cảnh hỗ trợ điều tra. Tẩu Đao vắt chéo chân, tay tìm gọi rất nhanh trên điện thoại, biểu cảm trên mặt có vẻ rất đáng sợ. Chỉnh Hoa cầm mấy cốc cà phê về, vừa hái nhìn thấy khung cảnh này, cậu đi đến bên cạnh và chuyển cốc cà phê cho Hạ Thịnh Phong với vẻ mặt kết bỏ Anh Phong, mấy hôm nay Tẩu Đao xảy ra chuyện gì mà trông như bị chúng ta thế? Hạ Thịnh Phong gật đầu lên từ chốn tài nhụn của vụ án, anh nhận lấy cà phê. Nhìn tiểu đao đang ngồi ở phía đối diện Giọng độ có vẻ lạnh nhạt Cứ kể cậu ta Động kinh bình thường thôi Đúng vậy Động kinh bình thường Khoảng thời gian này không có vụ án nào Trong lòng tiểu đao một mặt thì vui mừng Vì cuối năm không phải tăng ca Mặt khác cậu lại thấy càng ngày Ngồi ở trong văn phòng xử lý tài liệu Viết báo cao năm đến mức muốn nôn rồi Bây giờ vừa hay Có một người có thể đấu cầu với mình Đương nhiên là cậu sẽ theo đến cùng rồi Trải qua 10 phút Cậu lại một lần nữa thất bại Cậu nắm điện thoại đi Trên điện thoại này cậu đã mua được một năm rồi Từ cẩn thận nâng niu lúc ban đầu Đến lúc tùy tiện ném đi Đậu meo có còn là con gái nữa không Nói chuyện cười dâm dục Còn lưu nát hơn em Đúng là tăng tâm bệnh quần Hạ thần Phong đặt qua Một trang tài liệu Tăng tâm bệnh quần dùng như vậy sao Trình độ ngữ văn của cậu Còn kém con cái của lão lưu đấy Lão Lưu là cảnh sát quản lý phòng hồ sư vụ án Trong nhà có một cô con gái đang học lớp 3 Mặt tiểu đau khét đỏ lên Thì làm sao em không bị gò bó bởi quy tắc Hà thành Phong nghe thấy vậy thì chỉ cười lạnh Ha ha, không bị gò bó bởi quy tắc à Tiểu đau cứng miệng biết rõ mình đang dùng bừa thành đứa mà vẫn không chịu thừa nhận Ấy Ấy, anh đừng truyền từ đây chứ Em nói này Sao các cô gái bây giờ anh cũng cởi mở hơn một người đàn ông lớn tuổi như em vậy chứ Trịnh Hoa cười tiếp lời Cậu đang chấp nhặt ba cô nhà họ An kia Đã cãi qua cãi lại hăng say vài ngày rồi Còn anh mình là đàn ông lớn tuổi Có tí đẹo nào khoan dung không Lời của Trịnh Hoa bị một trấn lượng của tiểu đao đánh ngược trở lại Được rồi chúng ta đều biết hù tử Cậu là một người đàn ông mẫu mực cho nên tiểu quét của chúng ta Mới một lòng một dạ với cậu như vậy đúng không Tiểu Quách? Trình Hoa bình thường mặt dày mà nghe vậy cũng đỏ mặt nhưng mà người còn lại trong câu chuyện lại cầm điện thoại mà hơi đỏ lên. Tôi nói này Tiểu Quách của cậu ôm điện thoại cả ngày hôm nay thật chật có chuyện xảy ra rồi. Tiểu Đào nói rồi lại gần đó nhìn Tiểu Quách không ngăn chừng mắt với cậu. Này đừng qua đây không nhìn thấy tôi đang xem trai đẹp sao? Tôi nói cho cậu biết về cuốn năm của tinh thần lần này đúng là ánh sao lấp lánh có nhiều ngôi sao quá đi thì đang cả ngày hôm nay Tào Quách đều theo dõi động thái trên mạng. Lần này về cơ bản là một nửa người trong giới giải trí đều đến đây, đương nhiên là dẫn đến sự quan tâm theo dõi của vô số Phan hâm mộ. Đối với hành vi như vậy của tiểu Quách, Tào Đào khịt mũi bày tỏ sự coi thường. Mấy người họ ai cũng gầy còm, có đẹp dai bằng anh Phong của chúng ta không? Anh Phong là hoa đã có chủ rồi, làm sao chúng tôi còn có thể mơ tưởng chứ? Nhưng những người này đều đang độc thân. Cậu xem người này gần đây đang hot vô cùng này Vừa ăn được một cái danh dụng ảnh đế quốc tế về nước Đúng là vẻ vang quá đi Nhân vật chính trong bức ảnh mà tập quách đang nhìn bây giờ Đang tạo mối quan hệ với Trần Hoa Tuy vừa giành được danh dụng ảnh đế Nhưng mà vẫn có tâm tư tạo mối quan hệ với đạo diễn nổi tiếng là Trần Hoa Lục giao từ xa đã nhìn thấy Trần Hoa Bây giờ cô đang mặc một chiếc váy mềm mại như có tên khí Đứng ở ngoài cùng nhìn mấy người bên trong với tâm trạng đặng nề tại sao trên mặt mấy người này đều có dấu hiệu của tai họa liên quan đến máu lục dao muốn đi nói gì đó nhưng cô biết nếu mộng muội qua đó như vậy sợ rằng sẽ để lại ấn tượng không tốt mà lúc này cuối cùng trần hoa cũng thoát thân và tìm được lục dao từ sau khi di tuyên chuyển kết thúc trần hoa đã lâu không gặp lục dao liền trước đây trần hoa thấy cô hợp với hình mẫu con gái mình thích Nhưng sau khi biết Lục Giao là bạn cánh của Hạ Thần Phong Hơn nữa còn có bản lĩnh táo cường Thì tâm trạng của anh ta Trần tiêu có thiện cảm sang kính sợ Đúng là kính sợ Vậy mà lại có người có thể kiểm soát được Hạ Thần Phong Đúng là một sự tồn tại đáng sợ Cô Lục Giao Đã lâu không gặp Trần Hoa đi tới với nụ cười thân thiện Không quan tâm đến ánh nhìn Đang dần dần tập trung ở phía sau Đau diễn chân Lục Giao khách cười đáp lại Ôi cháu Cô gọi tôi là đạo diễn Trần à? Gọi tôi là tiểu Trần là được rồi. Tôi là bạn của anh Phong. Cô là chị dâu của tôi. Trước đây thật ngại quá. Nếu không phải tôi cứ bắt cô phải đi quay phim truyền hình gì đó, có lẽ cô sẽ không gặp phải tên trộm đập khuôn bến tái đó. Trần Hoa biết rất rõ ràng về vụ việc phát trực tiếp xảy ra vào khoảng thời gian trước. Vì tình hình này mà anh ta biết, sau khi làm xong việc, có lẽ Hạ Thần Phong sẽ đến tìm mình tính sổ. Cho nên ngay khi sự việc xảy ra thì Trần Hoa đã thuê suy để diêm bình luận xấu xuống Chỉ có điều khoảng thời gian này Lục Giao không online Cho nên sau khi nhận được tin tức của Trần Hoa thì Hạ Tần Phong mới biết những việc Trần Hoa làm này Nhưng anh không trả lời lại Còn Lục Giao thì thật sự không biết còn có việc này Nhưng mà việc Trần Hoa là anh em của Hạ Tần Phong thì Lục Giao đã nghe nói rồi. Tuyên Trần Hoa đã không khói sáo như vậy rồi Nhưng Lục Giao vẫn phải là người dễ thân thiết với người khác Cho nên khi nghe anh ta nói như vậy Cô cũng chỉ khẽ cười mà thôi Nhưng mà Lục Giao câu mày Đạo Diễn Trần tôi muốn hỏi anh việc này Trần Hoa có mảnh vì nghe thấy Lục Giao vẫn gọi mình là Đạo Diễn Trần Sau đó nghe thấy cô có việc muốn hỏi nên lập tức tiếp lời Cô muốn hỏi gì Lục Giao chỉ về phía mấy nhân viên kia Anh quen mấy người này không Trần Hoa nhìn trong ngón tay của Lục Giao Mấy người này à Sao thế Lục Giao khẽ lắc đầu Anh có quen không Có mấy người cũng tính là gặp mấy lần Hình như là đồng nghiệp trong tinh thần Đều là nhân viên công tác đi theo đoàn làm phim Đi theo đoàn làm phim Lục Giao cao mày, Lẽ nào là thuốc đoàn làm phim có vấn đề Lục Giao vẫn chưa chắc chắn về tướng mạo này Đến bây giờ cô vẫn chưa thể nói gì nhưng đã biết là nhân viên của tinh thần lục giao dự định để đến sau cuối tuần này khi đi làm trở lại thì sẽ đi hỏi xem sao. Trịnh Hoa lo lắng nhìn lục giao, cô sao vậy? À không sao. Lục giao nói, tuy Chung Cung có vẻ không có việc gì nhưng trong lòng đại thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì. Chắc chắn là đêm nay thực về tập đoàn tinh thần là thành phố Tô Châu. Vì có vô số ngôi dân nổi tiếng cho nên rất nhiều phóng viên cũng bắt theo các loại thiết bị phục vụ cho công việc đến thành phố Tô Châu Họ hy vọng có thể tìm được tin hot ở đây Nhưng mà cho dù phóng viên đã chuẩn bị rất đầy đủ những các nghệ sĩ cũng đã quen rồi cho nên họ cũng phản bị rất đầy đủ Các phóng viên không chụp được tin tức nổi bật nào cả tin đồn đáng đặc nhiên nhất có thể nghe được là đến từ phía cảnh sát Đúng vào lúc tiểu đau từng rằng dịp tết năm nay cậu có thể về thị trấn Thăng Diệp nghỉ ngơi với bố mẹ mình rồi Thì thật sự không ngờ được là vào sáng sớm thứ bảy câu lãnh nhân được điện thoại của cục cảnh sát nói là Phát hiện một thi thể nữ ở bên đường vùng bạch ô hoang vắng Hơn nữa thi thể nữ này còn có chút đặc biệt Đặc biệt Tiểu đao mang theo vẻ nghi hoặc đi đến hiện trường Hạ thần phong và hậu tử cũng vừa đến không lâu Hai, cục cảnh sát nói là thi thể này có chút đặc biệt Đặc biệt là chỗ đâu vậy? Tiểu đao vừa nói vừa chạy đến Hạ thần phong cau mày nạn nhân là Pháo Văn Tịnh. Pháo Văn Tịnh, Tiểu Đam cánh đầu rồi quay đầu lại hỏi: Pháo Văn Tịnh là ai vậy à? Hầu Tường nhún vai quay đầu nói với Tiểu Đau Cậu tìm trên mạng đã biết liền. Tiểu Đam nghe thấy liền lấy điện thoại ra tìm, mắt cậu lập tức mở to ra. Pháo Văn Tịnh là Pháo Văn Tịnh trong Trầm Văn Lục. Trầm Văn Lục là bộ phim truyền hình chiếu vào ba năm trước. Các kỹ thuật phá án trong phim đều là do đạo diễn đang nhờ đồng nghiệp trong Cục Cảnh sát chỉ dạy Cho đến tận bây giờ Mà rating của bộ phim truyền hình này vẫn rất cao Có thể coi đây là tác phẩm kinh điển rồi Mà phá văn tình Tuy diễn vai nữ vụ trong bộ phim này Nhưng mà nhờ tính cách nhân vật rất được yêu thích Lại tìm các nhân vật phó tuệ văn Trong phim quanh quẩn hiền lành Nên đã thu hút được rất nhiều văn hâm mộ Trong thời gian ngắn Thì ra là tiên thật của người đóng vai phá tuệ văn Là Pháp Văn Tịnh Không đúng, anh biết cơ à? Trình Hoa tâm cảm thấy bất lực Trước cảnh viên gốc vết của chỗ đau Trên mạng có mà Vừa rồi người phát hiện ra thi thể Đã tung ảnh thi thể lên rồi Các văn của Pháp Tự Văn liền gọi điện thoại tới Có lẽ sẽ có một lượng lớn người đến đây xem đấy Trinh Tuấn Kiệt cầm hộp dung cụ tiến lại gần thi thể Thi thể được vớt trong đám cỏ dại khu héo Buổi sáng, người phát hiện ra thi thể này đang chuẩn bị trốn vén đi khu danh tháng viên lâm, nhưng không ngờ lại phát hiện ra thi thể này. Sức mặt quả pháo văn tỉnh trắng bệch, bình thản nằm trên bãi cỏ, quần áo trên người hơi nhăn lại. Cô ta mặc một chiếc áo phao dáng dài màu trắng nhưng không kéo khóa lên, áo bên trong cài sai một cúc, Người thân dưới mặc một chiếc quần bó, chân đi một đôi bốt, đế bốt rất sạch sẽ, không nhìn ra có vết bùn đất nào hoặc là đôi bốt này sau này mới đeo hoặc là đây là đôi bốt mới Pháo Văn Tịnh chưa đi qua nơi nào rất bẩn Trình Tuấn Kiệt đứng dậy Thần Phong lại đây đi Lúc này giống của hạn Thần Phong với nhau uổng đi vào Thế nào rồi Nguyên nhân cái chết có lẽ là phần đầu bị va đập mạnh anh xem Trình Tuấn Kiệt bén tóc của Pháo Văn Tịnh lên tóc của Pháo Văn Tịnh nhuộm màu xanh đều Tức là một chút màu vàng pha và với một ít màu xanh Lúc này khi vén tóc ra Nhóm của Hạ Thần Phong nhìn thấy rất rõ ràng là Có một vết thương Chỗ đó dường như bị lõm xuống Còn có một thứ màu trắng trẻ ra từ trong máu đỏ Trình Tuấn Kiệt nói qua về mặt ngoài vết thương Mặt ngoài vết thương khá bằng phẳng Nhưng cũng có một góc độ Có thể thấy hung thủ gây ra vết thương như vậy Chỉ trong một lần Có lẽ sức lực của hung thủ không đỏ đâu Hạ Thần Phong gật đầu Thời gian tử vong thì sao? Cơ cứng tử thi đã hình thành một cách hoàn chỉnh, hồ máu tử thi cũng rất rõ ràng, tôi dự đoán là nạn nhân bị sát hại vào khoảng từ 2 đến 2 giờ sáng. Trình Tuấn Kiệt cúi đầu nhìn Phó Văn tịnh. trước đây anh còn nhìn thấy dáng vẻ năng động hoạt bát của Phó Văn tịnh trên tivi, bây giờ cô ta lại yên lặng nằm ở đây, đúng là thế sự vô thường mà. Phó Văn tịnh không phải người thành phố Tô Châu, chắc chắn là bây giờ cô ta xuất hiện ở thành phố Tô Châu vì hôm qua được mời đến tiệc cuối năm của tinh thần Bình thường tập đoàn tinh thần đều sắp xếp cho những nghệ sĩ được mời ở trong khách sạn phiên giới tập đoàn. Và sau khi thí đệ quả phá văn tình được chuyển về cuộc cảnh sát, phía cảnh sát thông báo cho người quản lý của cô ta là Từ Dung đối phương mới biết nghệ sĩ của mình mất tích, phải bất cẩn và chẳng ngó ngàng gì đến nghệ sĩ nhà mình thế nào thì mới không phát hiện ra chứ. Từ Dung cũng coi như là một người quản lý lão làng, tuy không đào tạo ra được nghệ sĩ làm thiên hậu, ảnh lý, nhưng cũng có mấy nghệ sĩ phát triển khá tốt. Pháo văn tỉnh là một trong số đó Cho nên khi phía cảnh sát thông báo là pháo văn tỉnh đã chết Tự dung không tin Nhưng cảnh sát sẽ không nói dối Hậu tử đã đưa cảnh sát đến khách sạn để tìm xem Phòng quả pháo văn tỉnh có manh mối gì không Tự dung sắc mặt trắng nhật Mái tóc xoăn dài đến tai rối bù Còn chưa kịp trang điểm đã bị đưa đến của cảnh sát Hạ Thần Phong và Tiểu Đao cầm giấy tờ đi vào Xin chào tôi là Hạ Thần Phong Cảnh sát phụ trách vụ này Hạ Thần Phong đưa tay cảnh sát cho đối phương xem Toàn thân Tử Dung khẽ thun lên Móng tay sơn màu xanh đen Lúc này tuôn cầm cập Lấy ra một điếu thuốc dài Cậu không ngại tôi hút một điếu thuốc chứ Hạ Thần Phong vung tay ra Được Tử Dung bấm bật lửa Bật mấy lần vẫn không được nên đành vứt điếu thuốc đi Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi Tại sao Văn Tịnh lại chết Hôm qua bạn có gặp Văn Tịnh không Văn tịnh không Tối qua sau khi buổi tiệc kết thúc Tôi đã không thấy văn tịnh đâu nữa Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Chắc là hơn 11 giờ tối Tôi đưa cô ấy về phòng Bà đưa phó văn tịnh về phòng Mới cô ta có nói là buổi tối muốn ra ngoài không Từ dùng nghĩ ngợi Do dự một lát Có lẽ là văn tịnh Đi tìm chồng của cô ấy rồi Tôi đau đột nhiên gần đầu lên Cô ta bí mật kết hôn sắc mặt của Từ Dung rất khó coi. đúng, Văn Tịnh ra mắt được bảy năm rồi, nếu không phải nhờ bộ phim truyền hình ba năm trước nổi tiếng, thì cô ấy vẫn còn là một nghệ sĩ vô danh. hơn một năm trước, cô ấy giấu tôi lấy nút kết hôn. người chồng đó là ai? Hà Thịnh phong cao mày, bởi vì tài liệu về pháo Văn Tịnh vẫn đang được chỉnh sửa, cho nên cảnh sát không chú ý nhiều đến mảng hôn nhân. hai tay Từ Dung nắm chặt vào nhau. là Mạc Đình cụ khụ, lần này tiểu Dao thật sự thất lễ. Mạc Đình anh ta là chồng của Hoa Văn Tịnh. Phải biết rằng Mạc Đình chính là ảnh đến nổi tiếng mà hôm qua tôi quét vẫn nói là Hoa vẫn chưa có chủ. Tuổi tác cũng khoảng 35, Hoa Văn Tịnh thì 29 tuổi, cũng hợp nhau đấy, nhưng mà trông bề ngoài thì hai người này không hề có gì liên quan với nhau, tại sao lại là vợ chồng được chứ? Tiểu Dao lặng lẽ Cầm cốc trà ra sao một chút, câu sợ lắp nữa còn nghe được tin gì sốc hơn nữa, uống trà mà phun ra thì không hay. Đúng vậy, trung quả văn tịnh là Mạc Đình. Tình hình cụ thể thì tôi không rõ lắm. Lúc đó hai người này kết hôn rất bội vàng, gần như cả giữa giải chính đều không ai biết. Chỉ có tôi và quản lý của Mạc Đình có như là người biết chuyện, còn lại thì họ đều giấu giếm. Tôi đang nghe thấy liền nghĩ tin này đúng là được giấu rất kỹ. Hạ Thần Phong nhìn chỗ đau Câu dầu ý lên đi ra ngoài Tìm người liên lạc với Mạc Đình Từ Dung nhìn Hạ Thần Phong Ở phía đối diện Câu cảnh sát việc này có thể đừng vừa tiết lộ ra không Chúng tôi cần bằng bạc trước đã Hạ Thần Phong chỉ gần đầu lên Nhìn Từ Dung Bình thường phó văn Tịnh có quan hệ Không tốt với ai không Sắc mặt Từ Dung hơi khó coi Có Văn tình quả văn tình không tốt lắm, cho nên đã tội với rất nhiều người, nhưng phần lớn đều là nghệ sĩ, đặc biệt tài nguyên mà dùng chút thủ đoạn là bình thường, không đến mức phải lấy mạng người khác. Bà có nhớ là những ai cũng có mặt tại hiện trường buổi tiệc không? Tôi dung nói ra tên của mấy đứa nghệ sĩ. Có nghệ sĩ nam không? Nam nghệ sĩ à? Từ Dung lắc đầu. Nghệ sĩ nam thì thật sự là không có dương nghệ sĩ nữ và nghệ sĩ nam không có xung đột lợi ích nào quá lớn cả Hơn nữa, Văn Tình ở trước mặt người khác giới cũng khá biết điều cho nên quan hệ với giới nghệ sĩ nam vẫn khá ổn, không có gì đặc biệt không tốt Qua lời nói của Từ Dung thì về cơ bản Hạ Thần Phong đã phát quả được hình tượng của Pháo Văn Tình Không có bạn nào là nghệ sĩ nữ nhưng đối với người khác phái thì lại khác được Xin hỏi, từ 1 rưỡi sáng đến 2 rưỡi sáng bà đang ở đâu? Ban đầu Hà Thần Phong hỏi câu này Chỉ là làm cho quy định của công việc Nhưng từ Dung lại cánh môi Lắp bắp rất lâu Anh cao mày hỏi lại lần nữa bằng giọng điệu lạnh lùng Xin hỏi Từ một rưỡi sáng đến hai rưỡi Bà đang ở đâu Tôi ngủ ở trong phòng từ Dung cúi đầu nói Có người minh chứng không Sau một lúc im lặng từ Dung khẽ mở lời Có Hà Thần Phong nhìn bà ta Ai? Là, là... Ánh mắt của Từ Dung hơi dao động Bác Bá tay nhiều là buộc phải chứng minh bản thân mình trong sạch Nhưng không sẽ rất dễ bị coi là kẻ tình nghi Là một nghệ sĩ nam Tiểu đao vừa mới đẩy cửa bước vào Đã lại một lần nữa nghe được tin tức sốc như vậy Và giây phút này Cậu thấy thời gian mình đi ra ngoài thật tốt về cũng thật đúng lúc Không sớm không buồn Đúng lúc tin sốc kia được nói ra Hơn nữa lúc này cậu ta cũng không uống trả Ai? Tên là gì? Đối diện với câu hỏi của các cảnh sát Từ dùng vốn dĩ đang cảm thấy bất an Vì pháo văn Tịnh chết quá đột ngột Thì làm sao có thể chứng cự được Tôn Văn Bình Hạ Thần Phong khẽ nhướng mày lên Được rồi, làm phiền bà Chúng tôi sẽ đi xác minh điều này Trong phần tới giấm này Làm phiền bà đừng rời khỏi thành phố Tô Châu Tiểu Đao đi vào phòng thẩm vấn, trên mặt vẫn còn vẻ tò mò. Em cạn lời, dữ giải trí này đúng là loạn thật. Thế bà từ dung đó năm nay cũng phải 40 tuổi rồi, em nhớ cái cậu Tôn Đoan Bình kia, bây giờ chỉ có 24, 25 tuổi thôi thì phải. Tuy tứ dung bình thường trông có vẻ rất chạy chung, nhưng hôm nay không thân đậm đến đây, những nanh đầu khóe mắt rất rõ ràng, da ở trên mặt cũng nhăn nhau, mất đi độ bóng, khoảng cách giữa số tuổi của hai người chắc là phải tầm 30 năm nghĩ đến đây, trong lòng cậu đau còn gì không hiểu nữa, đây nào phải tình yêu không phân biệt tuổi tác, nó trắng ra là một nghi sĩ nam bán thân vì sự nghiệp quá mình mà thôi.